Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đài đài động radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Cao Minh Sang có tựa đề là Miếng đất quỷ. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Hồng Linh ngửa đầu đếm sao trên trời. Những năm gần đây không có người cung phụng nhang đèn. Mái ngôi miếu thờ sụp mất một góc cũng không đủ tiền sửa sang. Cô gái nhỏ bất giác thở dài. Ôi, thầy trên trời có linh phù hộ con kiếm mối làm ăn. Nếu không con đó chết đó. Thầy cũng có ai đốt nhang cho mà hưởng đâu thầy ơi. Hồng Linh là con nuôi được thầy thu nhận. Cách đây 4 năm, thầy cô trừ quỷ rồi qua đời. Dân quanh đây thấy Hồng Linh chỉ mới đôi mươi, nhìn quá non nên chẳng ai đến nhờ giả bắt quỷ coi bối. Thành ra chẳng kiếm được bao nhiêu. Thậm chí nhang đèn vào ngày rằm hoặc lễ cúng cũng lắm khi túng thiếu. Cho đến một ngày, chiếc điện thoại của Bắp Cô Linh đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông ngoài 50. "Cho hỏi cô phải số của thầy Lĩnh không?" "À, thầy Lĩnh hả? Sao anh biết thầy tôi?" "Thầy mất cách đây 4 năm rồi." "Cô là con gái của thầy Lĩnh sao?" "Không phải, tôi là đệ tử." "À, ờ gần đây nhà tôi xảy ra một số chuyện. Nếu không phiền mời cô đến xem giúp cho." Đầu dây bên kia thoáng đắn đo một chút nhưng cũng nói ra. Ông ta nói chuyện rất trầm ổn. Thế nhưng Linh vẫn nghe được tia giọng vàng xen lẫn mông ngóng rất nhỏ. Cho tôi địa chỉ đi. Linh nói ngay. Đàn ế chỏng mông lại có mối lầm ăn rơi đầu đầu. Đương nhiên cô phải nắm lấy. Bên kia đọc địa chỉ. Chị khá xa nên Linh hẹn trưa mai sẽ đến nơi. Cô đến trước bàn thờ của thầy và những vị tổ sư, thành khẩn dâng hương. Người nói những đời trước họ chỉ truyền pháp thuật cho đệ tử nam, mà đời này thầy lĩnh chỉ thu nhận duy nhất là Hồng Linh làm đệ tử. Truyền pháp thuật cho cô cũng là phá lệ. Khi ấy thầy chỉ nghĩ cho cô một món nghi, coi như phòng thân mà thôi. Mấy vị tổ sư, cả thầy nữa. Mọi người phải phù hộ cho con đó nha rất nhiều cũng phải cho con có tiền để sửa sang lại cái miếu thờ nhà mình. Linh nhìn xung quanh. Bức tường ở phòng khách sụp mất một mảng. Cái bàn trà hổng một chân phải kê bằng đá. Nên nhà dù được lau dọn thường xuyên nhưng vẫn bám đầy rêu rỉ ẩm mốc. Chớ gì đâu mà ọp ẹp thế phát thường à. Nếu nơi này không có Linh ở, khéo người ta còn tưởng nhầm là miếu hoang vô chủ. Hồng Linh đến sau bàn thợ tổ Đưa tay vào một góc khuất Rồi trút ra con heo đất đã ố dàng Cô chăm đèn dầu Cẩn thận dùng nhịp móc bụng heo Đều là tiền lẻ 1-2 ngàn Tờ lớn nhất cũng chỉ có 5 ngàn bạc Cứ thế Hồng Linh chăm chú Khi hụt gần như cả đêm Mới móc đủ 200 ngàn tiền xe đò Để đến chỗ trừ tà Mà mấy vị khách ban nải mới nói sao xui. Con heo cũng nhẹ đi không ít. Linh vỗ đầu nó, nói sao chuyến này về sẽ có tiền trả lại. Rồi cô mang nó giấu vào chỗ cũ, khép mắt nhìn bà vị tổ sư, nhờ họ giữ giùm con heo đất. Cô mang hết đồ nghề trừ tà cho vào cái bọc đi lông đen, giật giờ tới bến xe đầu xã, đợi chuyến sớm nhất. Xe đỏ đi hơn 100 cây số. Linh nôn mửa năm cử thì cũng đến hơi. Lúc còn trên xe, cô đã gọi trước để người ta đón ở bến xe. Nên khi vừa cập bến, đã có chiếc ô tô màu đen đứng đợi sẵn. Trên nắp xe còn viết hai chữ thầy lĩnh to tướng như sợ cô không thấy. Thầy chết đâu tám đời rồi mà còn viết tên ổng. Không sợ tối không về bóp cổ hay gì hết trời. Cô lầm bầm. Rồi tôi cười chào tài xế. Chào anh, tôi là Hồng Linh, học trò của thầy Linh ạ. Cô vừa nói vừa chỉ lên nóc xe, ý chỉ người anh ta đón chính là cô. Anh tài xế nhìn Hồng Linh một lượt từ đầu tới chân. Thời đại nào rồi mà con mặc bộ bà ba trong quê mùa hết sức, nhất là đầu tóc rối bù như lâu ngày chưa được chải. Hơn nữa thay pháp bình thường đều có túi vải đựng bùa chú hay pháp khí Còn cái cô này chỉ cầm đúng cái bịch ni lông như đựng đồ ăn vỡ. Linh thấy anh ta không trả lời thì cười ngờ nghịch. À à ăn sao vậy? À, à à không không có gì. Mời cô lên xe. Anh tài xế thu lại suy nghĩ, vội mở cửa xe cho cô. Trên đường đi, Linh biết được anh ta tên là Lâm. Năm nay 25 chủ của anh ta tên Cường, là một đại gia bất động sản. Linh tò mò hỏi: "Vậy chuyện lạ nhà anh gặp là chuyện gì?" Nhắc đến hai chữ chuyện lạ, Linh Trở Trang nhìn thấy hai tay cầm vô lăng của anh Lâm có hơi run. Sau một thoáng, anh ngập ngừng kể: "Chuyện lạ cách đây nửa tháng, ông Cường có mua một miếng đất rộng. Trên miếng đất ấy có một vườn tôm đã cạn, Thế nhưng từ ngày mua miếng đất đó Thì cứ nửa đêm Ông Cường nằm mơ thấy mình đứng giữa duông tôm Trước mặt ổng là một cô gái áo đỏ Cứ hỏi ổng muốn làm chồng của mình hay không Lâm không biết ông Cường trả lời như thế nào Chỉ thấy ổng ngày càng tiều tụy Ba ngày gần đây Muốn xuống giường cũng rất khó nhọc Phải cần tới người diều Linh gật đầu Cô cũng tò mò rằng tại sao ông Cường lại biết số điện thoại của mình. Thì anh Lâm nói, à, "Không phải ông chủ đâu. Mà người nói chuyện với cô là cha tôi, quản gia của ông chủ. Cha tôi ổng quen biết với thầy lĩnh từ hồi còn trẻ nên khi đụng chuyện mới nghĩ tới." Cô nghe xong thì à một tiếng. Anh Lâm nói hiện tại còn cách nhà hơn chục cây số nữa, nên cô cứ nghĩ thôi. Khi nào gần đến anh sẽ gọi dậy. Quả thật ngồi ô tô riêng của nhà giàu vẫn êm ái hơn nhiều so với chiếc xe khách cũ nát vừa rồi. Linh ngồi xếp bằng lên băng ghế sau, nhắm mắt ngủ đi. Anh Lâm không biết, cứ tưởng cô đang nhập định dưỡng khí, giống như trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Tự trách mình mới vừa rồi nhìn mặt mà bắt hình dong. Rồi sau này Mình phải nói chuyện cẩn thận lễ phép hơn chứ cổ. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt to đùng. Tấm biển hiệu Bất động sản Duy Cường to đùng làm linh lóe mắt tự hỏi mình. Không biết bao giờ mình mới dựng được cái biển hiệu tổ chảng như thế này cho miếu thật. Xe vừa vào cửa thì cha của anh Lâm, ông quản gia tên Lư đã ra đón tiếp. À, dạ, thầy Lâm ông dùng chữ thầy để gọi chứ không dựa theo tuổi tác. Ngụ ý của ông là coi trọng cô giống như thầy lĩnh. Linh thản nhiên nhận lấy, cô đáp: "Không cần có khách sáo. Dẫn tôi đi gặp ông Cường luôn đi." Linh nghe nói, người giàu họ không thích tốn thời gian. Cô nghĩ đại gia bất động sản cỡ ông Cường thì thời gian là vàng bạc. Giúp ông ta trừ tạ xong sớm, cô cũng được nhiều hơn một phần tiền. Ông Lư không biết còn tưởng Linh hăng hái, thương ông chủ nên vội dẫn đường. Nhà ông Cường nguy nga bề thế, dành riêng hẳn một tầng 3 để làm nơi nghỉ ngơi cho bản thân. Linh vừa lên lầu, mắt âm dương của cô lóe lên. Âm khí trong tầng này quá nhiều, đến nỗi pháp nhãn cũng tự mở ra. Cô không cần theo ông Lư dẫn đường nữa, mà nhìn theo những sợi âm khí màu nhàn nhạt đang lượn lờ trong không khí bay về một hướng. Đời có cánh cửa phòng đang đóng kín. Ông cường có trống hả? Nghe cô hỏi, ông Lư thoáng giật mình, rồi cũng gật đầu. Tai Linh lục lọi trong bọc ni lông được hai lá boa, cẩn thận dán hai bên trái phải của cánh cửa. Cô đưa tay lên, nhưng chưa kịp chạm vào thì một làn gió âm từ đâu thổi đến, đẩy nhẹ cánh cửa, khiến cho nó tự mở ra. Ngay trước mắt là một chiếc giường rộng lớn. Ông Cường cả người ủ rũ, nằm lọt thỏm trên đó. Hai mắt ông đờ đẫn nhìn về phía cô và ông Ly vừa mới bước vào. Khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Pháp nhãn chiếu lên. Linh nhìn thấy dương quả ở hai giai ông Cường đã tắt ngúm. Ngọn dương quả cuối cùng nằm ở đỉnh đầu của ông cũng leo lắc. Chỉ cần bị một cơn gió âm thổi qua là đi đợi Người có ba ngọn dương quả, hai ở bả vai và một ở đầu, đại diện cho ba hồn cũng như dương khí. Nếu như ba ngọn dương quả này đều tắt, nghĩa là ba hồn của họ mất đi, mạng cũng không còn. Linh nhíu mày, cẩn thận tiến lại gần giường của ông Cường, rồi hỏi: Ông và nữ quỷ kia đã làm chuyện đó rồi hả? Ông Cường như không ngờ Linh lại vào thẳng vấn đề như vậy. Ngự ngùng ho khan, làm ông Lư phải vội vàng tới giúp ngực. Khò kh่อม, khực không có. Trương mặt triệu rã của ông Cường thoáng đỏ bừng. Nhưng Linh có vẻ rất thờ ơ. Cô không quan tâm tới chuyện nam nữ. Trên người ông đã tắt mất hai ngọn dương quả. Chứng tỏ nữ quỷ kia đã cùng ông trèo lên trèo xuống hơn hai lần. Hiện tại ngọn dương quả cuối cùng để giữ mạng cho ông Cũng chỉ còn chút xíu thôi Cô đưa ngón út lên để miêu tả Còn cỡ này thôi à Nó mà tắt nửa thì ông đi đời n Nữ quỷ đó Là một con quỷ dầm đảng n Nó hại tôi Nó cưỡng bức tôi đó Ông Cường uống một ly nước ấm Do quảng gia đưa đến Sau đó bắt đầu kể ban đầu âm mơ thấy nữ quỷ đó đến tìm mình. Nữ quỷ mặc một bộ đồ đỏ loè loẹt, gương mặt đã bị quỷ đi một nửa nhăn sắc. Linh tò mò cắt ngang. Nửa còn lại nó có đẹp không? Đẹp cái con khỉ. Mắt thì lé, mũi thì tẹt, miệng còn hô nữa chứ. Nữ quỷ đó hỏi tôi là cô thấy đẹp hay không? Rồi sao nữa? Ông Cường trả lời rằng: "Sáu như quỷ." Thì bị nữ quỷ lột sạch quần áo, trồi đè xuống đất mà cưỡng hiếp. Ngày hôm sau toàn thân ông ta rệu rã, không có chút sức lực nên nghỉ ngơi sớm. Ai ngờ lại mơ thấy nữ quỷ đó thêm một lần nữa. Hả ta hỏi ông là có đẹp hay không? Lần này ông trả lời đẹp như tiên. Thì nữ quỷ cười khanh khách, bảo là ông nói dối phải chịu hình phạt lột sạch quần áo rồi lại cưỡng hiếp. Ông quản gia cũng lần đầu nghe rõ câu chuyện, trợn mắt ngạc nhiên. "À, trợ có lần thứ ba không?" "Có." Ông Cường ủ rũ cúi đầu. Linh và ông Ly không hẹn mà cùng tò mò nhìn ông ta. "Hãy dẫn hỏi ông ta là có đẹp hay không." Ông Cường rút kinh nghiệm hai lần trước Trả lời tôi không biết Thì nữ quỷ tức giận lòng lộn lên Á điên cuồng gào thét Gương mặt phù nề lên như sát chết trôi xong Sau khi dọa ông Cường bổn rũng Nằm siêu ra đất Sau đó Á nữ quỷ vẫn lột sạch quần áo của ông ra Mà Cường hiếp Ba lần liên tục Ông Cường bị hút hai phần ba tinh khí Vì thế ông ta mới không còn sức lực Cả ngày chỉ nằm trên giường Ông ôm đầu sầu não. Vợ ông đã mất từ lâu, con trai ông có công ty riêng ở thành phố khác, rất hiếm khi về nhà. Ông Thành Đạt lại phong lưu, nên thường ngày không thiếu phụ nữ. Đây là lần đầu tiên ông bị người khác cưỡng hiếp mà còn tận 3 lần bởi con quỷ xấu đau xấu đắng. Mấy ngày nay nằm trên giường, ông cừu nghĩ, kiếp sau không muốn làm đàn ông nữa. Lâm đàn ông thật khổ quá đi. Hồng Linh chống cằm. Cô chưa từng nghe qua chuyện ma nữ cưỡng hiếp đàn ông như thế nào. Huống hồ ông cường này chẳng có gì hấp dẫn được một con quỷ. Dù ổng giàu thì tiền đó quỷ cũng đâu có tiêu được. Có phải trước đây ông từng vô chơi qua đường hay là làm hại con gái nhà lành nào đó không? À, không không không không. Tôi chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến con gái nhà lành chẻ vậy thành điên hay là tính mạng của người khác. Ông Cường xua tay phân bua. Ông Lư cũng gật đầu đồng ý. Ông làm quản gia nhà này gần như cả đời rồi. Ông Cường trên thương trường kinh doanh bất động sản có thể coi là một ông chủ lớn nhưng làm ăn rất biết điểm dừng. Chưa từng vì bản thân mà đẩy người khác vào đường cùng. Lên gãi cằm ra chịu đâm chiêu Vậy thì khó hiểu thiệt. Chị bằng gọi nữ quỷ ấy lên hỏi là biết ngay thôi. Ông Lư nghe thế thì hoảng sợ, lấy cớ chuẩn bị bữa trưa để chùn ra ngoài. Cái lão già chết nhác mà. Ông Cường chửi một tiếng rồi quay sang Linh. "Cậu cậu gọi nữ quỷ đó ra. Liệu nó nó có ý tụ nữa không?" Ông ta trùng rĩ, cảm giác nhục dục là điều khó cưỡng. Nhưng so với cái mạng Thì điều đó tính là cái thái gì Vậy thì còn phải xem Hồng Linh làm động tác đếm tiền Ông Cường hiểu ý gật đầu Rất nhanh gọn Ờ ờ Chỉ cần trừ được nữ quỷ đó Các lô đất mà tôi đang có Cô cứ tùy ý chọn một Cái đó thì không cần Ờ Hai trăm À không, ba trăm Linh nghĩ Hai trăm trả lại con heo đất Còn một trăm làm tiền lời cũng đủ rồi Ông Cường sảng khoái gật đầu Bà <cười> Trầm hơi lẻ Bốn trăm triệu Chốt lời Chỉ cần xong việc Thì cô đến chỗ ông Lư nhận tiền Linh đứng hình Mở miệng ra không khép lại được Bốn trăm triệu hả Đây là cái khái niệm gì Bình thường bữa sáng của cô ăn một ổ bánh mì Có ba ngàn đồng Gạo mười hai ngàn một ký Bốn trăm triệu đủ để cô ăn Cả đời không hết luôn á Sao, sao vậy Nếu cô chạy ít thì À, không sao, Đã, đủ rồi, đủ rồi Linh muốn từ chối Nhưng nhớ tới chuyện Mình hứa trước bài vị của tổ sư Và thầy nữa Chuyện sửa sang lại miếu cho đàng hoàng Nên gật đầu râm rấp Vì bốn trăm triệu Đừng nói là một nữ quỷ Một chục nữ quỷ cũng được Linh Hưng phấn bừng bừng Đưa hai tai lên bắt thành ấn quyết Quét về phía trước Hiến Tai cô vừa hạ xuống Ra giường ở bốn góc bị độn lên Ngay sau đó là từng luồng khối đen Từ bên trong thoát thẳng ra ngoài Giờn quanh người ông Cường Rồi nhắm về phía Linh mà lướt đến Hùng hăng dữ à Linh nhíu mày, lập tức lùi về sát bên cửa ra vào. Hai tay cô đặt ở sau lưng bắt ấn. Trấn trạch nhân thần, nghe ta hiệu lệnh, hộ gia chủ, phá quỷ tà, cấp cấp chi luật lệnh. Linh vừa hô xong, hai lá bùa đầu tiên cô dán lên cửa lập tức lóe sáng. Một cổ khí tức xâm nghiêm từ trong cánh cửa thoát ra ngoài, lao về phía bốn luồng khối đen kia. Ma quỷ càng quấy bên trong lá bùa của Linh phát ra tiếng gầm oai vệ. Chỉ một lần va chạm đã khiến cho đối phương bật ngược về sau, trượt dài trên đất. Lúc này đây, khi khí đèn đã tụ lại đầy đủ, Hồng Linh mới thấy được rõ ràng dung nhan của nữ quỷ cưỡng hiếp ông Cường mấy ngày qua. Áo mặc áo đỏ, gương mặt bị cắt mất một nửa, chỉ thừa lại một bên mắt lé trăng vẩu, giống y như ông ta miêu tả. Đỡ Quỷ vừa đáp đất, đã ném ánh mắt ngập tràn oán hận về phía Linh. Hai tay ả đập vào đất lấy đà, vạo thét mà song đánh. "Ai cho mày chà đạng ông của tao?" Đỡ Quỷ bi phẫn, cho rằng Linh đến đây để tranh giành ông Cường với mình. Móng tay của ả ta nhọn quắc, nhưng hai lá bùa trấn trạch nhân thần của cô cũng không phải để chừng. Đỡ Quỷ chưa kịp đánh đến Thái Luân khí xâm nghiêm kia đã hóa thành một vị thần mặt giáp, tay cầm gậy gỗ vung mạnh. "Nhân thần, đừng giết cô ta." Vị thần kia cầm gậy gỗ phất qua. Móng tay dài của ả nữ quỷ tức thì bị đánh nát. Lã tỏa rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã hóa thành từng vũng nước đen tanh hôi. Nữ quỷ bị uy áp của nhân thần khống trụ, biết hôm nay mình gặp phải đối thủ cứng, mới chửi đổng lên. Đẩu bà nó không có mặt mũi, muôn vạn vật đặng ông với tao đây mà còn vấn thần đến trợ giúp. Đồ khốn nạn. Linh cười khổ. Gan tuông cái gì? Nữ quỷ này có vấn đề thần kinh sao? Cô bắt ấn, nhờ thần nhân giúp mình định trụ nữ quỷ lại để hỏi chuyện. Nhưng ả ta tung mình lên, lơ lửng giữa phòng, nhắm đến cửa sổ hồng trốn thoát. Bóng đỏ mờ ảo lướt qua. Nhưng linh nào dễ dàng cho qua như vậy? Cô lục lọi trong bọc ni lông, lấy ra một cuộn kim chỉ đỏ. Một tay cầm mũi kim ném lên. Cây kim nhọn mang theo sợi chỉ, còn nhanh hơn cả nữ quỷ. Chớp mắt đã đâm xuyên qua hai bên bả vai, rồi gỳ mạnh xuống. Nhân thần xuất hiện, kề gậy gỗ vào cổ A Ta. Hồng linh phủi tay, kéo ghế đến ngồi xuống trước mặt nữ quỷ, nhếch miệng cười. "Chị gái à, tôi không có giật bộ chị. Tôi được người ta mướn tới để bắt chị." Nữ quỷ nhìn qua ông cường đang thẫn thờ, vì cùng lúc nhìn thấy quỷ thần, quán hận nói. "Đắc ông thối thật. Vừa muốn thỏa mãn, vừa không muốn chịu trách nhiệm, ngủ với người ta rồi còn gọi thầy đến bắt." có thể khốn nạn nhất trên thế giới luôn rồi. Ông Cường đối với lời mắng nhiếc chỉ biết giả dờ như không nghe thấy mà lờ đi. Linh ngoái lỗ tai. Chị Thanh vậy. Biết bà Diễm xưa không? Tao tên Diễm. Vừa xinh vừa biết chiều đàn ông. Nữ quỷ vuốt tóc tự phụ. Đổi lại là một con quỷ khác xinh đẹp hơn còn đỡ. Con Diễm, gương mặt nác bươm Động tác điệu đà khiến cho ông Cường ho khan, mắt ói. Thái độ gì? Ông thái độ đó là sao? Lúc lên giường với người ta thì miệng luôn kêu thích mà. Diễm ném cho ông Cường một cái nhìn ai oán. Chịu chết thôi. Tắt điện thì nhà tranh cũng như nhà đất thôi. Ông Cường lầm bầm, không dám nói to. Thái Diễm và ông Cường chuẩn bị cãi nhau. Linh phải vỗ tai ngăn hai người lại. "Sao tại sao chị theo ổng?" "Ổng muốn rước tao về nhà mà. Chứ tao đâu có tự nhiên theo ổng." "Rước cái con cái?" "Nè, ông thấy tôi trú trong cái miếu ná ở trên miếng đất đó. Thấy tôi tội cho nên ông mới mua, chứ còn đập miếu." "Ý ông là thỉnh tôi về nhà có cái gì?" "Ai ai ai ai. Miếng đất đó được giá thì tôi mua." Tôi có biết cô là con quỷ nào đâu mà rỉnh lên thỉnh với chị trả rước Người đập miếu là mấy thằng thợ Sao cô không ám tụi nó đi Linh xoa trắng Nhân thần thu gậy gỗ Chỉ vào đầu của Diễm Ý nói cô ta khi chết Bị đập đầu Nên làm quỷ cũng có vấn đề Thôi được rồi được rồi Đừng có nói nữa Chuyện tới đây thôi Tôi đưa chị đi địa phủ đầu thai Kiếp sau là một người phụ nữ mạnh mẽ đi Đàn ông không phải ai cũng tốt để có thể dựa dẫm đâu." Linh Vân Quờ nói một câu, mà cả nhân thần lẫn ông Cường đều ngãi ngùng xoa mũi. "Sao vậy? Ông Cường thì thôi đi, còn ngài đây là chuyện gì? Trúng tim đen của ngài hả?" Linh nhìn gương mặt mờ ảo dưới màn sương của nhân thần, rồi khó hiểu hỏi. "Ờ ờ không sao không sao. Nếu mà đã xong rồi, thì ta đưa nữ quỷ này đi địa phủ giúp cô ngập." Nhân thần lập tức đứng thẳng người, hai tay đưa lên phía trước rồi kết ấn. Phía sau lưng của ngài ấy lập tức xuất hiện một cánh cổng bằng đồng đen, được chạm khắc nhiều hoa văn cổ xưa, đầy tinh xảo. Cổng mở ra, âm khí nặng nề tràn ra ngoài, khiến cho Linh cũng bất giác lùi về sau mấy bước. "Đi đệ Cảm ơn nhân thần. Chút nữa tôi quá vàng mã cho ngài, thêm chục cô hầu gái nữa." Lệnh tinh nghịch nháy mắt. Nhân thần kéo diễm bước qua cánh cổng, rồi hai người biến mất hẳn. Căn phòng của ông Cường thoáng chốc trở nên yên ắng hơn xưa. "Trải quyết xong rồi đó. Mấy ngày tới ông ăn nhiều đồ bổ, chú ý tắm nắng sớm để hấp thu dương khí. Qua một đoạn thời gian là hồi phục thôi." À, uh, cảm ơn cô. Ông Cường thật lòng cảm tạ không còn vị cô trẻ tuổi mà xin lòng nghi ngờ. À phải rồi. Mấy ngày tới chịu khó tránh xa mấy cô gái đường của ông ra. Bị vắt nữa thì ông có sống nổi đâu. Linh nháy mắt rồi rời khỏi phòng. Ông Lư nói số tiền 400 triệu khá nhiều. Chuẩn bị cho cô hai chiếc vali và cả ô tô đưa cô về tận nhà. Câu dừng lại trước cổng lớn nhà ông Cường, trầm ngâm một chút rồi nói. Công ty ông Cường làm mấy chuyện liên quan tới bất động sản. Vậy có quen biết với mấy chỗ xây dựng không? Kiểu như làm công trình chùa miếu các loại á. Ờ dạ có. Nhưng riêng phần thi công chùa miếu thì lác đác chứ không có nhiều. Ông Lưu lỗi đợi. Vừa nghe đã đoán được ý của Linh. Thầy muốn sửa sang lại miếu thờ à? Linh gật đầu. Ông Lư nói ngay: "Ha, vậy thì tốt rồi." Ông chủ có mối làm ăn rộng, tìm mấy người thợ dựng chùa xây miếu cũng dễ như trở bàn tay thôi. "Vậy chuyện này đợi khi nào ông cường khỏe lại á? Nhờ mấy sắp xếp giùm tôi nha." Linh chỉ rút tờ 500.000đ để trả lại heo đất. Sau đó ông Lư sắp xếp cho anh Lâm đưa cô về tận nhà. Anh Lâm còn cẩn thận chụp lại hiện trạng của ngôi miếu lụp xụp để mang về. Anh nói khi nào tìm được đội thợ phù hợp sẽ liên hệ ngay lại cho cô. 5 ngày sau. Bảnh Đức có quỷ, ông Cường mua thời gian trước rất nhanh đã được giá. Nhắm chừng còn đà tăng nữa, thế nên ông ta không vội bán ra mà cho nhân công đến dọn dẹp ổi đất. Dùng tôm khô cạn kia cũng cho sang lắp bằng vẩn. <cười> Nhà nói gì tại miếng đất này á mà ông chủ bị quỷ ám liệt giường. Không có bước chân xuống nổi luôn nữa mày. Thằng Bảo nhìn cái mái đang xúc đất, vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán nói chuyện. Huy bên cạnh đáp lời. Thì tao nói rồi. Cái miếng hoàng kia mổm cho người đập mà cũng hơn hồn người ta biết anh em mình làm công ăn lương nên bỏ qua đó. Chỉ ấm mỗi ổ ổng thôi. Chứ không tụi mình lấy tiền đâu ra mà mời thầy trừ quỷ. Hiện tại trời đang giữa trưa. Nhóm công nhân cố gắng uẩy phẳng một phần năm cái vuông tôm để cho kịp giờ cơm. Đúng lúc này, chiếc máy xúc bỗng nhiên khựng lại. Ông khói xả ra một đợt khói đen bạo quát lớn. Làm gì đó mày? Để coi lại mày đó nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng máy nổ ì ạch một vài nhịp, nhắt quản rồi ngừng hẳn. Ờ, nh nhìn cái. Huy cùng những công nhân khác nhìn vào trong cabin. Thằng Dũng lái máy đầu ngẹo sang một bên, rồi ngã lộn cổ xuống đất. Những người nhanh chân chạy đến đầu tiên hốt quản. Thằng Dũng miệng sùi bọt mép, tay chân co giật giống như động kinh. Cô chủ nó căng lửa đó. Bảo không kịp nghỉ nhiều, tháo cái khăn trên người mình, nhét thẳng vào miệng Dũng. Bảo tưởng thằng này bị trúng gió, nên nhờ mấy anh em khiêng nó vào lán trại nghỉ ngơi. Nhưng lúc này Dũng thoáng mở mắt, trong ánh mắt mơ hồ của cậu ta là vẻ sợ hãi tột cùng. Giống như vẫn hết sức lực, Dũng chỉ về phía gần cẩu của mấy xúc. Bảo theo hướng tay của cậu ta, nhìn thấy cần cẩu đào được một cái hố đất sâu. Bên dưới đó là vô vàn bát nhang bằng sành sứ nằm lẫn lộn cùng trong chiếc lược ngà. Tuy nằm lọt thỏm giữa hố đất, bị che phủ không ít, nhưng khi nhìn đến, bảo cũng phải bất giác nổ da gà. Cậu cảm giác như từ bên dưới hố sâu có hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chú vào mình. Mà Dũng Cái thằng lái cái máy xúc vốn khỏe mạnh sẽ không tự dưng lăn đùng ra sùi bọt mép như vậy. Bảo không dám đứng lại đây lâu, cậu cùng những người khác mang vũ̉ vào láng trại, sau đó lập tức gọi điện về cho ông Cường báo lại tình hình. Miêu giả hạt. 5 ngày trôi qua, đã có một nhóm thợ đầu tiên được ông Cường cử đến để đo đạc miêu thạch. Hồng Linh cảm thấy chuyện bắt nữ quỷ áo đỏ kia không nặng nhọc mấy. Đối lại cái vụ sửa miếu đã xem như mình quá hời. Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy chiếc ô tô màu đen từ bên ngoài lao thẳng vào trong sân. Ông Cường không đợi anh Lâm mở cửa mà hấp tấp từ trên xe bước xuống. Linh nhìn khí sắc trên mặt ông ta không quá tốt, biết ngày đã có chuyện. Quay sang, vừa đi vừa nói, Ông Cường vừa bước ra, đã thấy Linh cầm một ni lông đen đi đến như đã đoán trước, trong lòng thầm khen không ngớt. Thế nhưng chuyện gấp gáp, ông cũng vội vàng mở cửa xe cho cô. Ở trên xe cẩn thận kể lại mọi chuyện, cũng không khác gì chuyện xảy ra ngoài mảnh đất kia. Cái miếng đất đó à, con người miếu thờ nữ quỷ đó hả? Ờ dạ đúng rồi. Trong lúc sang lắp gặp phải chuyện gì linh hỏi. Ông Cường càng thấy cô tài. Vừa gặp mặt đã biết lúc công nhân làm việc xảy ra vấn đề. Ông mang chuyện đạo được bác Nhan, cùng vô số chức lực trong một cái hố và cả người công nhân lái máy bị dọa đến sùi bọt mép nói ra một mực. Vẫn chưa xảy ra chuyện ma quỷ gì đúng không? Ờ dạ vẫn chưa. Vậy còn tốt. Tới thẳng miếng đất luôn đi. Linh khoanh tay tựa lưng ở ghế sao. Cô chủ động giúp đỡ ông Cường. Phần di số tiền mình nhận được từ ông quá lớn, muốn trả ơn. Phần khác vì từ ngày thầy mất, cô không có nhiều giao chạm tâm linh, cho nên không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này. Khi Linh đến nơi đã hơn 4 giờ chiều. Nhóm công nhân của ông Cường bây giờ đang tụ tập ở lán trại, chứ không có dám ra ngoài. Hạo Điều từng nghe qua chuyện ông chủ mình bị nữ quỷ quấn lấy. Bây giờ đào được bát nhang, khiến Dũng sùi bọt mép. Có là người ngu cũng biết đất này là đất dữ, ai mà dám đi lung tung. Từ xa nhìn lại, Linh đã nhìn thấy từ trong miếng đất tản ra từng luồng khí đen, song về phía bốn phương tám hướng. Nhưng khi chạm đến ranh giới miếng đất thì lại bị đánh ngược trở dậy. Có phong ấn hình như hơi quen đó. Linh lẩm bẩm. Sau đó theo ông Cường đặt chân lên miếng đất. Cảm giác đầu tiên khi bước vào chính là nơi này có một cổ khí lưu rất hung hãng. Nó cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Đám khí đèn thai vị tìm cách thoát ra ngoài giống như ban đầu. Thì giờ đây lít nha lít nhít tụ lại như những mũi tên nhọn nhắm vào Linh mà đến tạc quay phủ đầu hả? Cô nhếch miệng, tay giấu sau lưng bắt ấn. Một lá bùa vàng rơi xuống. Giả Hạc Chân Linh, nghe ta phụ lệnh. Hạc Triều Phong, cấp cấp như lệnh. Linh niệm, liên lật trong bùa hóa thành con hạc nhỏ, dương cánh vẫy nhẹ. Một cổ gió nóng đột tự sau lưng linh thổi đến, đánh vào đám khí đen như mũi tên kia giào một tiếng. Lá cây bốn phía xung quanh kêu lên xào xạc. Ông Cường và anh Lâm quay đầu khó hiểu nhìn Linh. Cô mỉm cười. "Không sao. Trái gió trở trời thôi mà." Bọn họ không có pháp nhãn. Với tình huống cô và ma quỷ trên miếng đất này, không cho phép thì không thể nhìn thấy được. Vừa rồi con chim hạc của Linh tạo ra gió thuần dương, quét tan đi khí âm trả lại cho đối phương lẫn quất trong bóng tối một đoàn phủ đầu. Đây cũng là lời nhắn gửi cô Linh. Cô không phải hạng thảy pháp sẵn sàng dễ chọc. Trước khi Linh đến, ông Cường đã chỉ đạo một nhóm công nhân đưa Dũng đến bệnh viện. Nhóm còn lại đều đợi ở bên ngoài miếng đất, không dám bước vào. Sau khi có lần chạm trán đầu tiên với Âm Linh trong miếng đất, Linh chọn mấy người đàn ông vạm vỡ ở lại miếng đất cùng mình đêm nay. Ban đầu mọi người có vẻ ái ngại, chuyện bắt nhang với luật ngà rõ mồm một trước mắt. Người ta chỉ sợ buổi tối ma quỷ xuất hiện quấy phá, thậm chí có thể mất mạng chứ không có nhẹ như dũng. Nói hết nước, ông Cường đồng ý trả công gấp 10 lần mới lay động được số đông. Cuối cùng có 9 người công nhân cộng thêm ông quản gia Lư ở lại giúp Linh chuẩn bị nhan đèn. Đối với nhóm công nhân, cô không yêu cầu gì nhiều. Thậm chí còn để ông Lư chuẩn bị một ít trụ và mọi nhắm cho mọi người nhậu chiếc thời gian. Nhân lúc không ai để ý, Linh nhìn ông quản gia hỏi nhỏ, những công nhân này có tin tưởng được không? Ồ, được chứ. Những người này đều theo ông chủ ít nhất cũng 4-5 năm. Họ không có làm bậy đâu. Ông lưu hiểu nhầm ý, tưởng Linh lo lắng cho thân nữ nhi, ở giữa đám đàn ông có men say trong người. Hờn nữa cô tụi ở đây, thẹn đựng cô lo. Ma quỷ thì không chắc, chứ cỡ chín mười mạng này cô lên thì cũng chỉ nằm sấp lớp cho tụi đánh thôi. Lên cười, cô cũng không phân bua gì thêm mà tập trung ăn hộp cơm. Hơn 9 giờ tối, ông cường gọi điện hỏi thăm tình hình. Linh cũng trả lời qua loa rồi tắt máy. Càng về khuya, sương buông xuống càng nhiều. Điều này đồng nghĩa với âm khí trên miếng đất càng thêm nồng đậm. Linh ngồi cạnh ông Lương, bỏ qua tiếng trẻ chén của chín người bên trong mà tập trung nhìn về phía hố đất có chữ bát nhàn và lượk. Chừng quá nửa đêm, gió từ phía trước thổi đến phần Phật, tóc mai của Linh khẽ đung đưa. Ta gia. Ờ, con gọi được cái mộ dị hục. Ông Lư trầm giọng hỏi. Linh gật đầu. Trong gió mang theo mùi thối thoang thoảng. Đây chính là mùi của quỷ khí cô đặt. Âm linh trong miếng đất đã bắt đầu hành động rồi. Mọi người đừng uống nữa. Nha cô nói, chín người lập tức ngừng chén. Tuy bọn họ từ đầu buổi tới giờ đều giống như say xỉn. Nhưng ai cũng biết đêm nay mình phải đối mặt với thứ gì Chẳng qua chỉ mượn nhờ hơi rượu để làm nóng người Chứ nào dám thực sự uống quắc cần công Ờ thầy muốn tụi tôi làm gì Một người trạt ba mươi trong nhóm đứng dậy Cô vừa muốn trả lời Thì bên ngoài gió càng đến mạnh Những gốc cây lớn gian hàng trào đung đưa dữ tận Như có ma quỷ đứng lắc lư Gió âm thổi phần Phật vào trại Hơi dụ trên mặt mọi người trong thoáng chốc bị thổi bay hơn phân nữa. Và cả 11 người ở đó bên tai đều nghe thấy rõ mồn một tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ. Linh hỏ giọng một người gần mình nhất. Anh tên gì? Bình. Người kia đáp ngắn gọn. Tám người phía sau đều là công nhân do anh quản lý. Linh nhìn thấy trại rung lắc dữ dội. Bà bên ngoài miếng đất lại im liệm, chẳng có chút cỏ lay. Cô nhíu mày nghiêm trọng. Âm linh tại đây có thể lay động trận pháp, biến nơi này thành sân nhà của nó. Cô rút tài cội bọc ni lông, cầm bốn lá bùa phát cho bốn người, rồi nhờ họ đứng ở bốn góc liệu. Kẹp bùa vào ngón giữa và ngón trỏ của tay trái. Ai kêu cũng không được trả lời. Thấy cái gì cũng làm ngơ đi, hiểu chưa? Linh nghiêm túc nói. Bọn họ nặng nề gật đầu. Nhìn cơn gió dữ tợn bên ngoài, khu trại này giống như là căn cứ địa cuối cùng để bảo vệ bọn họ vậy. Linh mang gạo nếp nhờ ông Ly chuẩn bị từ chiều, cho vào chậu lớn rồi đặt ở giữa. Sau đó cô lại cầm một lá bùa khác, gấp thành hình tứ giác, đập vào lòng bàn tay. "Giả Hạc Chân Linh, nghe ta phù trợ." Tứ phương thánh trụ Định trí định thần Thần bất lây chuyển Liệt địa cương trận Cấp cấp như lệnh Cô dựa hô song chú ngữ Lá bùa trong tay bốn người kia Phát ra luồn hơi nóng ấm áp Từ cơ thể bọn họ Bao trùm lấy cả trại Rộng chừng hai chục mét vuông Đánh Linh hô cao dòng Gió lớn từ bên ngoài Ẩm Ẩm thổi dao Nhưng trại lúc này không hề lay chuyển nữa. Cố định một chỗ, ngay cả những người còn lại đứng sau cửa cũng không cảm nhận được luồng gió hung hãn vừa rồi. Bình đứng cùng ông Lương, cả hai nhìn bóng lưng của Hồng Linh trắng ở trước cửa mà cảm giác như tất cả mọi thứ bên ngoài đều bị dốc dáng của cô gái gầy gò này chặn đứng hết thảy. Tuy tạm ổn định được, nhưng chỉ có trong lòng Linh biết Đêm nay sǒu trặng sẽ là một đêm khổ ải. Muốn vượt qua đêm này, cơ thể cô phải dốc hết toàn bộ vốn liếng học được hơn 20 năm qua mất thuộc. Linh nghe thấy tiếng gõ lạch cạch chừng 20 nhịp đầu. Mọi người đều tự an ủi mình rằng đó là tiếng gió thổi. Nhưng sau đó cô cảm thấy tiếng gõ này rất có quy luật. Cô dội nói: "Mang gạo trải ra ngoài." Ông Lư và Bình bị co hét đánh giật mình. Mỗi người cầm một phốc gạo lớn đến trước cửa liệu, không chút do dự ném mạnh ra đó. Tuy một phần lớn gạo khi ra ngoài đều bị gió thổi ngược trở về, nhưng số ít của chúng còn chưa chạm đất đã phát ra tiếng xì xèo, rồi đột ngột bốc khói nghi ngút. Những hạt gạo rơi xuống đất bị cháy đen. Từ mùi nếp ban đầu tản ra, mùi tanh tuổi ngột ngạt thêm nữa, càng nhiều càng tốt. Tiếng gõ lạch cạch kia không những không dứt mà còn vang lên nhiều và lớn hơn trước. Nhưng lần này chẳng có ai phản ứng lại tiếng gọi của cô. Lần đầu tiên khi Linh Hồ ném gạo, Bình là người hăng hái nhất. Anh ta ném một lượng gạo rất nhiều và không ngừng tay. Cho đến khi gạo nếp có thể tạo thành một tấm thảm trước lối cửa trại. Đây cũng là lúc xảy ra chuyện quái quỷ Bình chết trân Khi phía trước trại Là bốn người đàn ông Mất nửa thân dưới Chỉ có nửa người trên Mang theo bộ ruột lòng thòng Lướt vào bên trong Anh ta sau một thoáng ngẩn người Bèn dùng gạo trong tay Quảng hốt ném thẳng vào bọn họ Miệng la hét Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng tới đây và dã dư gạo của anh bệnh có hiệu quả. Sau khi ném lên, những con quỷ mất nửa thân kia thì hình bóng của chúng bắt đầu vặn vẹo, mờ nhạt dần rồi biến mất đi. Nhưng không để cho anh bệnh kịp thở dốc, thì hai bả giai lúc này truyền đến cảm giác ướt át lạnh buốt. Một bàn tay từ phía sau lưng sộc thẳng vào bộ ngực trắng trổi của anh. Bệnh cảm nhận được phía sau lưng đang có người ôm lấy mình. Cúi sát đầu vào gáy mà thổi lên từng luồng hơi lạnh. "Tới đi. Tớ với em đi." Giọng nói ngọt lịm, đầy quyến rũ, lôi kéo anh quay đầu lại. Khi đối phương nói chuyện, đầu lưỡi cũng quấn quít lấy lỗ tai của anh không buông. Bên cảm thấy mình không chịu nổi cám dỗ nữa. Cổ tự động quay dần lại thì một hơi nóng từ đối diện sộc thẳng đến. Bình vừa định thần thì bị nắm đấm của Linh đã như trời giáng đánh xuống. Anh ta hộc một tiếng, dập môi chảy máu, trôi ngã nhào ra đất. Chẳng hiểu sao trong lòng Bình dâng lên một cỗ tức giận, muốn lao đến giết chết Linh. Nhưng bóng dáng cổ đã lướt qua trước mặt anh, lao đến bên cạnh những người khác. Đối với mỗi một người nên đều đấm không thương tiếc. Mạnh đến nỗi có người đã phun máu mũi, chảy cả răng. Sắc cũng lạc không, không cũng là sắc. Giọng cô Linh cao vút, chao tai mọi người như mũi nhọn phá thủng âm thanh mời gọi, nỉ non của nữ quỷ sau lưng. Trừ bốn người đứng ở góc và ông Ly ra, thì đám công nhân còn lại đều trúng chiêu. Gương mặt ai cũng vàng như nghệ, nằm rạp trên đất, thở dốc liên hồi. Giờ rồi âm linh kia theo gió tiếng vào quấy phá. Những thứ mọi người nhìn thấy đều là ảo giác. Trời bốn người cầm bộ ra, tất cả tụ lại quanh thau gạo nếp đi. Bình vội vàng kéo những người khác lại gần nhau. Một vì lợi linh căn dặn, hai là muốn dùng hơi ấm dương khí trên người xua đuổi đi âm khí. 1 2 3. Ồ ồ. Thử thiếu mất thẳng phẩy rồi bình và tám người công nhân khác ở lại. Trừ bốn người giữ bùa thì còn lại năm người cả anh ta. Nhưng hiện tại chỉ còn có bốn. Ông Lưu và Linh giật mình. Đếm qua thì đúng như lời Bình nói, thiếu mất một người. Nó nó nó bên ngoài kìa. Một người chỉ ra khoảng trống trước lều. Linh nhìn thấy một bóng lưng đang chạy thục mạng về phía trước, nơi có cái hố chứa bắt nhang và dược Đây tiếng. Linh chửi đổng một tiếng rồi sau đó bước qua khỏi cửa trại. Cô không vội đuổi theo mà đào đất sâu chừng 3 lóng tay, chôn lá bùa hình vuông giữ trận liệt địa cương rồi căn dặn. Không được bước ra khỏi đây, thấy gì cũng như mù, nghe gì cũng như điếc, biết chưa? Ông Lư gật gật đầu. Linh thở dài một tiếng rồi phóng đi trong bóng tối giáng người linh mảnh khảnh, mang tiếng nữ nhân chân yếu tay mềm, nhưng lúc này tốc độ chẳng thua kém đàn ông. Chốc lát đã bắt kịp phi. Lúc cô đuổi theo, thỉnh thoảng phi sẽ quay đầu lại nhìn. Trong đôi mắt của cậu ta bây giờ toàn là một màu đen kịt, tỏa ra từng luồng quỷ khí rợn người. Đây là dấu hiệu của việc bị quỷ dẫn hồn. Giờ rồi mọi người bị ma quỷ tạo ra ảo giác. Không cần nói phi đã trúng chiêu. Quay đầu đáp lại nụ hôn ướt át kia. Sắp tới cái hố đất rồi. Linh lẩm bẩm. Hố đất này là một gốc nằm cạnh vuon tôm khô cạn từ lâu. Chiếc máy xúc nằm im liệm bên cạnh đó. Phi không nói lời nào, nhảy tót lên buồng lái. Tai chân cậu ta như con rối bị điều khiển, mở công tắc. Tiếng động cơ vang lên lên biến sắc lách người sang, nhảy sang bên cạnh. Bụi đất bắn lên mịt mù. Chỗ cô đứng vừa rồi bị chiếc cần cẩu đập nát. Tưởng tượng nếu như cô không phản ứng nhanh nhạy thì bây giờ đã là đống thịt nát rồi. Ác độc như thế này, xem ra là quỷ dữ rồi. Cô rút cuộn dây chỉ trong một ni lông ra ngoài, cầm trên tay thủ thế. Cần cẩu một lần nữa đưa lên Lâm nhíu mày. Đứng trên đó là một nữ quỷ mặc bộ đồ cổ màu trắng, tóc thắt dài xõa ra sau lưng. Dung mặt xinh đẹp vạn phúc nét ma mị của ả ta, liếc nhìn Lâm đứng bên dưới, nở nụ cười trạo phúng. <cười> "Thì ra đời sau còn tệ hơn đời trước. Một pháp sư nho nhỏ mà thôi." Khi nói lời này, quỷ khí của ả tỏa ra như muốn bóp nghẹt hồn linh. Loại khí phách cao ngạo của kẻ mạnh khiến lồng ngực cô căng cứng. Lệ quỷ sao? Chỉ dựa vào loại áp bức này, Linh dám khẳng định nữ quỷ kia là một lệ quỷ tu luyện hơn trăm năm, nhất định đã lấy mạng không dưới trăm người. Thấy vẻ nghiêm trọng của Linh, á nữ quỷ lại vung tay áo, phi ngồi trong buồng lái lắc lư cần cẩu một lần nữa nhắm vào cô đập súng. Không biết trời cao đất rộng. Linh trượt về sau, cả người lấm lem bùn đất, nhưng vẫn kịp thời ném chỉ đỏ của mình lên không. Kim Chỉ cảm ứng được quỷ khí trên người Lệ Quỷ, vùng vút một tiếng lao đến trước mặt a ta. Nhất Tuyên Linh, xuyên tâm quỷ. Cô hô lên. Lệ Quỷ lập tức nghiêng đầu tránh thoát nhưng cây kim nhỏ vẫn kịp đâm xuyên qua lỗ tai của A Ta. Chỉ đỏ lướt qua, mang theo cả giọt máu quỷ, rồi quay ngược trở lại, lơ lửng trên đầu Hồng Linh. Lệ Quỷ bị thương mà tức giận, A giảm mạnh lên cần cẩu, mượn đà lao về phía Hồng Linh. Linh đợi chính là lúc này. Hai tay giao nhau, tạo thành hình chữ X. Chỉ đỏ rơi xuống nhanh chóng quấn thành một tấm lưới nhỏ dâng trà ở trước người. Nhị Tiên Liên lưới trời quyết chú. Đợi quỷ dương mười đầu ngón tay nhọn quất tới trước. Ngay khi da chạm cùng tấm lưới của Hồng Linh mới đang thì phát ra tiếng xì xèo rợn người. Lúc này gương mặt của ở ta chỉ cách cô một tấm lưới mỏng, miệng há rộng gào thét không ngừng. Mùi tanh hôi và quỷ khí phóng ra khiến linh nghẹt thở chỉ biết cố gắng trấn trụ ở ta. Tay của Hồng Linh lật nhẹ, cây kim lúc này lập tức nối những đường viền của tấm lưới lại với nhau. Chẳng mấy chốc đã vây khốn được lệ quỷ vào bên trong. Nữ quỷ không ngừng giãy giụa, bàn tay trắng nõn nà của ở ta cầm dẫu lưới, mặc cho nó phát ra khối đen, nhìn Linh cười âm hiểm. Chẳng hiểu sao, Cô lại bị nụ cười của ả làm cho rợn người. <cười> Mày chẳng bẫy tao. Tưởng tao chui đầu vào rõ hả? Nhưng trò này tao không mắc lần thứ 2 đâu. Lệ quỷ này tên là Mỹ Hương. Nhưng trọng điểm trong lời nói của ả ta, chuyện ả bị Hồng Linh dùng lưới trời huyết chú vây khốn là do ả cố tình. Nếu như vậy thì à, không sao Lâm quản sự nhìn về phía trại. Mấy tấm bạc đã sụp xuống đổ nát. "Ông Lư, anh Minh!" Cô quản hốt kêu tên mọi người nhưng chẳng thấy ai hồi âm. Lo lắng mọi người đều đã trúng chiêu. Lâm mặc kệ Mỹ Hương diễu cợt nhìn mình, hất hải chạy về phía đó. Một tiếng vút xé gió vang lên. Mỗi tên quỷ dị chẳng biết từ đâu phóng đến, nhắm vào đỉnh đầu của cô nhưng cũng nhanh, cô phản xạ kịp thời tránh sang một bên. Bả giai bị mũi tên bắn sượt qua. Ờ, của Quỷ binh. Cô nén đau, nhìn xung quanh lều trại. Một đội Quỷ binh chừng hơn 100 tên đang vây nhóm anh binh vào giữa. Gương mặt của bọn họ lúc này đều mê mang, rõ ràng trơ vào ảo giác của lệ quỷ. Mỹ Hương vẫn ở trong tấm lưới của Hồng Linh. Nhưng ả ta lại lướt đi trên mặt đất, cười điên dại rồi lạnh lùng ra lệnh. "Trừ thằng già và con nhỏ kia, còn lại bắt hết cho ta." Hơn trăm quỷ binh lập tức động, chúng lướt trên mặt đất lao tới chỗ anh Minh. "Đừng nói người thường, cho dù là cô rơi vào tai lệ quỷ thì cũng bị ả ta chơi cho tới chết." Dẫu lúc cấp bách để bảo vệ tính mạng mọi người. Lệnh nghiến răng cắn đầu lưỡi của mình, dùng máu quét hai bàn tay, bắt quyết. Giả Hạc Chân Linh nghe ta quyết lệnh, giải tuyệt lộ, dẫn xin cơ. Cô quát xong, bắt lấy kim chỉ trong tay bắn về phía trước. Đầu kim bị máu của Linh thấm vào đó. Bất chợt quá thành hình một thần nhân mặc giáp trụ, tay cầm kiếm đen bóng loáng. Theo ta, Thần nhân chỉ nói một câu như vậy. Sau đó một tay ngài cầm kiếm vung về đám quỷ binh phía trước. Một tay nắm sợi chỉ đỏ nói với Hồng Linh, "Chiếc lao ra ngoài. Đây là chiêu thức mở đường máu, Linh muốn dùng nó để cứu thoát mọi người khỏi lệ quỷ lần này." "Mang báo như người đi được thì ăn." Cô trầm giọng nói. Ông Lư ôm cái thân già ngồi dậy, tác vào mặt bình mấy tát ở bên ngoài, thần nhân mà linh thỉnh đến, trà sức chém giết Quỷ Bình. Thanh kiếm màu đen của ngài ấy đi đến đâu thì Quỷ Bình ngã tan tác đến đó. Hồn phách của chúng bị chém giết, một phần bị kiếm cắn nuốt, phần còn lại hóa thành tinh phách lơ lửng trên không trung. Khốn kiếp! Mau bắt hết chúng lại! Lại Quỷ tức giận gầm lên. Quỷ khí trên người ả ta bành trướng, khiến tâm lưới của linh nổ tung chỉ đỏ rơi xuống lả tả trên nền đất. Ai cho mày phá trời tốt của ta? Hương gào thét, miệng há lớn như chỗ máu để lộ hai răng nanh lao vào Hồng Lịch. Bang một tiếng, lưỡi kiếm đen ngòm từ xa phóng đến, cắt trời mấy sợi tóc của Mỹ Hương, trôi kiếm xuống mặt đất, ngăn trở ả ta. Mau đi đi. Linh, ông Lưu và bệnh sau khi cứu người liền tức tốc đuổi theo thần nhân giáp đen. Quỷ binh hai bên song vào muốn ngăn trở đều bị ngài ấy dùng thân mình che chắn cho bọn họ. Cha khỏi biên đất này trước. Sau khi đẩy lên ra ngoài, thần nhân lập tức quay ngược trở giọng. "Đã nguy hiểm. Kiếm cọc người cọc." Thần nhân chỉ đáp một câu rồi sau đó lao ập vào Mỹ Hương. Quỷ khí và thần khí lập tức bùng nổ, khiến gió lớn nổi lên xào xạc. Lều trại bên trong miếng đất bị thổi bay loạn hết cả lên. Liền sau đó là tiếng hét đầy giận dữ của A Ta. Linh cảm ứng kim chỉ của mình một chút, liền thở phào nhẹ nhõm. Thần nhân vừa rồi không tiếp tục cùng Mỹ Hương dây dưa mà đã an toàn rời đi. Mỹ Hương không thể rời khỏi miếng đất này. Ta hiện hình đứng trên dung tôm, chậm chậm nhìn Linh đầy tức tối. Linh nhìn ông Lưu và bệnh. Bọn họ chỉ cứu được hai người. Còn lại 6 người bị Mỹ Hương giam lại bên trong. Khi thả lỏng, vết thương trên người lập tức nhói đau. Bả vai của cô bị bắn trúng, bây giờ tóe máu, sắc mặt nhợt nhạt quỵ xuống. Trước lúc ngất đi, cô cố nói với ông Lưu mấy chữ. Không cho ai vào. Kì Hồng Linh tỉnh dậy, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Vết thương trên người cô được ông Cường mời y tá đến tận nhà băng bó. Bên ngoài cửa phòng, ông và nhóm công nhân lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt là anh Bình cứ đi đi lại lại. Lò lắng chờ 6 cậu công nhân bị nữ quỷ bắt ở miếng đất kia. Hơn nữa chuyện gần cả trăm ma quỷ hiện hình tối qua, chính ông Lư cũng đã tận mắt thấy. Bọn chúng và lệ quỷ hung hăng như thế nào, mọi người đều rõ. Bây giờ lỗ mãng xong vào, sợ rằng cái mạng quèn này cũng không giữ nổi. Hay là dẫn người tới đó xem thử? Ông Cường đứng dậy, Mấy cậu công nhân kia còn rất trẻ, có người còn chưa vợ, không thể vì mấy triệu bạc tiền công ông trả mà mất mạng được. Nhưng ông Lưu vội can. Nhưng mà trước lúc thầy ngất, cô dặn là không cho ai vào. Bình ồn nóng không yên. Chứ làm sao bây giờ? Không vào thì làm sao cứu được mấy thằng em tôi? Ba người bạn tới bạn lui không có kết quả. Cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra. Không cần vội. Họ không xảy ra chuyện gì đâu." Giọng Hồng Linh rất nhẹ, gương mặt nhợt nhạt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất thêm lần nữa. Ông Lưu vội đỡ Hồng Linh ngồi xuống cái ghế lớn, pha cho cô một tách trà ấm. "Tại sao cô à ờ thảy nói vậy?" Khoảng thời gian hôn mê của Linh không dài. Thời gian cô nhắm mắt chủ yếu là để sắp xếp lại toàn bộ mạch truyện ông Cường gặp phải để tìm ra cách giải quyết. Quỷ áo đỏ thông thường đã rất mạnh, nhưng lệ quỷ còn mạnh hơn. Đầu chỉ gấp 10 lần như vậy. Tuyệt đối phải kỹ lưỡng, cẩn thận, không được sơ suất. Sau khi uống một ngụm trà, Linh hỏi anh Bình. Nghe nói trong vuông tôm đó có một cái miếu nhỏ và bia đá Lần trước mấy người phá xong đem ném đi đâu rồi? À, ở khu mình đất có một chỗ mà anh em tập kết rác thải, chắc cũng nằm ở đó. Bình trả lời với vẻ mặt không chắc lắm, lên gật đầu, nói rõ tình hình. Lệ quỷ trên miếng đất kia tên là Mỹ Hương, dùng tinh khí của đàn ông để tu luyện. Nữ quỷ áo đỏ lần trước theo ám môn cường hấp thụ tinh khí cũng là mang về cho Mỹ Hương. Thẩm Linh nhớ lại lúc đó, nữ quỷ áo đỏ kia ra vẻ khen tu, đánh nhào Di Linh, chẳng qua chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cô. Sau đó chịu đi địa phủ đầu thai dễ dàng, cũng là để đánh lừa Linh, nghĩ rằng mọi chuyện đã xong. Hợp tụ tinh khí hả? Vậy chẳng phải tụi nó sẽ, sẽ bị dắt kiệt đến chết sao? Nào cô giải chị. Ít nhất là trong hôm nay sẽ không mất mạng. Mọi người đều ra ngoài đi, để tôi suy nghĩ thêm một chút. Linh muốn cứu người, không quan tâm tới chuyện bây giờ mình đảo khách thành chủ. Ông Cường cũng hiểu sự việc nghiêm trọng, bèn kéo bệnh trời đi. Ông Lư thì tốt trực cách đó không xa. Phòng khi Linh cần thì có ông lo liệu. Cô dây trắng trầm bát nhang và trầm chất lược ngà. Giế là dưới trướng Mỹ Hương có trầm âm quỷ nam và trầm quỷ binh nữ. Nam thì Linh đã nhìn thấy, thế còn nữ thì vẫn chưa. Nhưng xét theo cách ăn mặc và phong thái của Mỹ Hương, thì quỷ binh nữ hẳn là người hầu. Trầm âm binh nam kia chắc đều là những người bị cô ta hoặc là người hầu của cô ta dẫn dụ. Cửng hiếp hút tinh khí cho đến chết. Một lệ quỷ 200 quỷ binh, đây là một thế lực khổng lồ. Thầy khi còn sống không dạy cô nuôi âm binh, nên bây giờ cô không biết tìm đâu ngần ấy âm binh để đối đầu với lệ quỷ. Chuyện khó quá." Tần Mặc tổ sư dịch. Linh gãi đầu, nói ông Lư mang bọc ni lông chứa đồ nghệ của mình đến. Lục loại trong đó một lá bùa đen Rồi nhanh chóng đốt lên Tai bắt thành thủ quyết Lầm rầm khấn Giả hạt chân linh Thỉnh hồi tổ sư Đệ tử Trần Hồng Linh Khi thầy còn sống không dạy cho con cách nuôi âm binh Địch hai trăm con một mình Tổ sư Cô vừa nói Vừa nhìn khối bùa ngưng tụ Thành gương mặt mờ ảo Của một thiếu niên ngoài ba mươi Tuy tò mò nhưng Linh không dám nhìn thêm mà khấn tiếp. "Tổ sư cho con mượn 2000 âm binh đi đánh trận." Rồi cô lén lúc nhìn gương mặt Kiệp. Ánh mắt bằng khói dán chặt lên người cô nhưng không trả lời. "Linh kỳ kèo. Ờ 1000. 500. Không được à? Vậy thì 300." Vẫn không trả lời lin sụ mặt. Chẳng lẽ sư tổ của mình dưới địa phủ cũng nghèo tới mức không nuôi nổi 300 âm binh sao? Dạ thôi được rồi, 200 cũng được. Ngoài ý muốn của cô, tổ sư vẫn không đáp lại. 200 cũng không có. Ờ, vậy thì 100. 100 cũng không hả? Gì mà nghèo dữ vậy? 20 Lăng Khôi lúc này mới lay động. Mí mắt của người thiếu niên kia nhếch lên. "Được." Chỉ một chữ, nhưng vang vọng trong đầu Hồng Linh thật lâu như sấm. Không phải vì tổ sư bài tra pháp lực cao siêu gì, mà cô choáng váng vì môn phái của mình, dù ở Trần Giang hay Chốn Địa phủ, cũng đều nghèo sơ nghèo sắc. Không còn cách khác, Hiện tại chỉ có thể mượn nhờ 20 âm binh. Đến lúc nguy cấp có thể thỉnh thần nhân đến trợ giúp. Cực quá thì không cần đánh bại lệ quỷ, cứu người thành công chạy trốn thôi. Linh nhờ ông Ly dặn mọi người 9 giờ tối nay sẽ hành động. Ờ, thầy có nắm chắc không? Linh đưa 10 ngón tay. Ông Cường lập tức thở phào nhẹ nhõm. À, chắc 10 phần. Ơ vậy là tối rồi. Nói xong, ông ta hấp tấp hối ông Lương đi chuẩn bị. Ngay cả chính mình cũng sắn tay áo vào làm việc. Đúng 9 giờ tối, chiếc ô tô màu đen bảy chỗ đỗ ở trước miếng đất. "Xong việc tôi sẽ trở ra. Còn nếu đến sáng không thấy tôi về á, thì bỏ miếng đất này đi, đừng có động vô nữa." Linh căng giọng. Không đợi mọi người trả lời, mà hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước xuống. Đây không phải lần đầu tiên cô xuống núi trừ tà, nhưng lại là lần đầu tiên cô đối mặt với lệ quỷ và nhiều quỷ binh đến như vậy. Cô khoác trên người một chiếc áo choàng sẫm màu. Trên áo choàng thêu bốn chữ: Giả Hạc Chân Linh bằng chỉ vàng đen. Đây là pháp bảo được thầy lĩnh để lại khi khoác lên người có thể dùng bùa mà bỏ qua đoạn niệm chú. Thời ông còn sống, số lần mặc pháp bào cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Tiếng bước chân nặng nề của Hồng Linh vang lên, bước vào miếng đất bên ngoài an tĩnh. Nhưng khi vừa bước qua ranh giới, thì gió âm nổi lên phần Phật. Cây cối bên trong đùng đưa dữ tợn. Mắt âm dương của Linh chiếu đến đầu Thì thấy quỷ binh nam nữ gấp đôi đêm trước Đang đứng thành nhóm đợi sẵn Nhìn cô như hổ đối rình mồi Quyền nhân phá giả hạt Trần Hồng Linh Mời lệ quỷ Mỹ Hương hiện thân gặp mặt Giọng nói của Linh giang lên Âm phong thổi đến bị giạc sang hai bên Phát ra tiếng nỉ non Như quỷ khóc ma gạo Mày còn dám đến sao Mày còn dám đến sao nghĩ rằng dựa vào mấy con hình nhân này thì có thể bắt được tao sao? Mỹ Hương chưa hiện thân, nhưng giọng nói đã đến trước. Thanh âm sắc bén như dao, khiến cho tai Hồng Linh đau nhói. Đám âm binh vội vàng quỳ sập xuống, không dám ngẩng đầu. Giữa không trung có một đám khí đỏ như máu ngưng tụ thành hình. Lệ Quỷ khoác áo trắng mỏng tanh, Thân hình quỷ mị, gương mặt kiều diễm ẩn chứa nét kiêu ngạo khát máu, liếc nhìn Hồng Linh. Nhìn thấy Mỹ Hương bị âm khí cuồng bạo đánh vào mặt, Linh như đã thấy cái chết của mình. Nhưng cô không những không lùi bước mà còn tiến thêm một bước. Đây là khí phách của nguyên nhân, đối mặt với ma quỷ, nguyên nhân có quyền lựa chọn cái chết cho chính mình chết kêu ngạo, không quỳ lại nịnh mỡ cầu xin. Linh hất hàm, đem ngựa giao ra. Chỉ vậy thôi hả? Tất nhiên là chưa hết. Hồng Linh cầm kim chỉ trên tay, chỉ về phía Mỹ Hương và đám quỷ binh của ả ta, gằn lên từng chữ một. Cô và đám quỷ binh của mình lập tức đi địa phủ nhận tội. Mỹ Hương càng cười to hơn, như thể dự nghe chuyện buồn cười nhất trên đời. Ngay cả đám quỷ binh của cô ta cũng nhìn linh đầy dịu gật. Một nữ thầy pháp nho nhỏ cũng dám nói lời này trước mặt lệ quỷ trong năm. Còn gì nữa không? Mỹ Hương ngừng cười mà hỏi. Thông linh lắc đầu chắc nịch. Hết rồi ạ. Vậy thì mày chết được rồi. Linh vùng tay. Đám âm binh trống lên một tiếng, rồi từ bốn phương tám hướng gào thét mà lao đến, muốn tấu xé cô tra thành trăm mảnh hồn phách. Tổ sư. Linh dùng kim chỉ rích đầu ngón tay lấy máu, rồi búng mạnh. Khiến cho máu mình chơi trên hai chục hình nhân rụp. Chỉ trong chớp mắt dính máu hình nhân rơm đột ngột bốc khói rồi cháy rực lên. Mỗi một ngọn lửa tụ thành một âm binh mặc giáp trụ màu đen. Phần giáp trước ngực khắc một chữ huyền. Tất cả mang mặt nạ kín bưng, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào lệ quỷ mỹ hựu. Linh thoáng sửng sợ. Cô từng tiếp xúc qua rất nhiều âm binh quỷ sai của địa phủ, nhưng chưa từng gặp phải loại âm binh Có khí thế chà sát khí bức người như âm binh trước mắt lúc này. Hy vọng là chất lượng hơn số lượng. Cô lẩm bẩm, sau đó bấm chỉ quyết mở trận. Xuyên tâm chỉ, phá cường binh. Lệnh cất giọng phân phó. Cây kìm mang theo chỉ đỏ lao thẳng về phía trước. Giữa trùng trùng quỷ binh ma quái, tiếng binh đao rất nhanh đã vang lên. Lại quỷ cũng không rảnh tay. Đá ta gạo thép trời quá thành một chiếc khăn tang quấn vào cổ Hồng Linh. Đoạn tấn công bất ngờ làm cô chớ giới không kịp trở tay, vội chèn một tay vào cổ mình để hô hấp. "Trời, trời chú." Linh bắt ấn. Bốn trong số 20 âm binh cô thỉnh đến, lập tức quay đầu tấn công Mỹ Hưng. Bốn lưỡi đao bén như trăng lưỡi liềm, quét xuống Kiến cho a ta phải biến thân tránh thoát. Cô vùng tay bắt ấn thêm lần nữa, lại có thêm 6 âm binh khác, tạo thành một đội 10 âm binh vây công lấy mỹ hực. Nhưng quỷ khí cuồng bạo của lệ quỷ đâu chỉ dễ dàng như vậy. Á lùi ngược về phía sau để tránh bị vây cuốn. Phía sau lưng liên tục có quỷ khí thoát ra hình cánh bướm, âm ập thổi về phía trước. Chúng phóng lên cao, Dội tạo thành thác nước từ trên đánh xuống. Trợ Âm Minh, Huyền Vũ Giáp. Thong Linh biến sắc, vội ném cho một lá bùa quá thành mai rùa Huyền Vũ che chắn trên đầu 10 Âm Minh của mình. Nhưng cũng vì mạnh mẽ chống đỡ một đợt tấn công của Lệ Quỷ mà cô phun ra một ngụm máu tươi. Phải lùi về sau, 10 Âm Minh còn lại nhờ họ che chắn. Không cần bắt cô ta chỉ cần cầm chân trong khoảng một thời gian ngắn thôi. Linh lẩm trầm niệm chú, truyền đạt ý nghĩ của mình đến với bọn họ. Khi này cô mới có thời gian rảnh rỗi mà nhìn trận hình của mình. Bãi đất vuông tôm khô bây giờ trở thành chiến trường chính. 200 quỷ binh của Mỹ Hương đang dùng ép 10 âm binh của cô vào đường cụm. Bọn họ dù có sát khí mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể co cụm phòng thủ trong thời gian ngắn, khó mà quét sạch tất cả được. Linh nhìn xung quanh. Cô để ý tới cái hố đất ban đầu đào được trăm bát nhang. Nhất định sáu người công nhân kia đang ở gần đó. Thủ ấn của cô chợt chuyển. Lại tách ra sáu âm binh. Tìm và đưa sáu người kia ra ngoài. Một âm binh khàn giọng ca ngăn. Nhưng ý của Hồng Linh đã quyết, cô nghiêm giọng. Thi hành thánh âm binh. Pháp sư được toàn quyền sai khiến bọn họ. Đúng sai chính pháp sư đó sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên lúc này, dù họ có là âm binh của tổ sư đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nghe lệnh của Hồng Linh mà làm. Mỹ Hương mắt thấy 6 âm binh rời đi, á liền biết Hồng Linh muốn cứu người, nhưng không nóng vội ngăn cản. Cô quá nôn nóng, vừa mới tách 10 âm binh đối phó mình lại còn tách thêm 6 âm binh đi cứu người. Bản thân chỉ còn lại 4 âm binh. Đây chính là thời cơ thích hợp để Mỹ Hương một mẻ tiêu diệt tất cả. Chết đi. Tao muốn thoát khỏi đây. Giết mày. Dùng pháp lực của mày để phá tan phong ấn. Mỹ Hương gào thét điên cuồng. Quỷ khí phủ quanh người ở ta thành tầng sương máu. Mái tóc dài xõa ra sau lưng, quấn lấy năm âm binh muốn đánh lén mình mà đập mạnh xuống đất. Kiêu ngạo ra lệnh cho những quỷ binh khác. Giết Cổ Pháp sư khốn kiếp đó. Đợt lệnh của Mỹ Hương thúc giục, tám quỷ binh xung quanh càng thêm hăng máu. Không ngại cái chết, vây đánh Hồng Linh và bốn âm binh còn lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Như vậy có thể thu hút bớt áp lực về phía mình, tranh thủ thời gian cho những âm binh kia đi cứu người. Cô nhìn sang một âm binh khác cho hỏi nhỏ. Có thể thủ được ba lon? Không quá 5 phút. Được, vào đánh giùm lu giùm phía đó. Cô chọn một phương hướng rồi ra lệnh. Nói rồi, bốn người âm binh kia thai phiền nhào bảo hộ xung quanh Linh. Quỷ binh xung quanh để lộ ra những thân dạng kiếm giết, như mất đầu, lôi rụt, tai cục chân què. Phương thức tấn công thường là dùng miệng cắn, tai đấm chân đá. Chỉ có một số ít mới biết dùng quỷ khí hóa thành vũ khí như gươm, cung tên mà bắn trả đòn. Trên người bốn âm binh quanh linh đã xuất hiện vết thương. Dù có giáp trụ che chắn, nhưng cũng khó tránh được cường độ tấn công nhiều như vậy. Linh cũng chẳng khá hơn. Áo choàng sau lưng cũng đã tơi tả không kém. Nhìn thấy nhóm Linh càng giật giật, Bề Quỷ binh của mình đánh đông đánh tây. Lòng tự kiêu của Lệ Quỷ khiến cho ả không nhanh chóng tra tài kết liễu cuộc. Mà một bên vừa nhẹ nhàng khống chế 10 âm binh vây khốn mình. Vừa xem Linh như chuột chạy qua đường, bị đánh thê thảm. Lam Lệ Quỷ bị phong ấn tại nơi này nhiều năm như vậy. Đây là lần thứ 2 ả đấu pháp, nhất định sẽ không thất bại thê thảm như lần trước kia. Vậy cố phía sau, đừng để nó thoát khỏi miếng đất này. Đam Quỷ Bình hộ hở chặn đường rút lui của Linh. Chẳng mấy chốc cô bị dồn vào khu đổ rác của những công nhân ngày trước. Xung quanh chỉ là đất đá, phế liệu và gạch vụn. Cô cảm ứng. Phát hiện sáu âm binh kia đã mang được sáu cầu công nhân nọ ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì. Nhìn vào đó, Lệ Quỷ Mỹ Hương chỉ nghĩ rằng, Hồng Linh bây giờ đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, quả bền cảm thấy không còn thú vị nữa. Cút đi. Mỹ Hương phất tay Dòng thác quỷ khí trên đầu 10 âm binh thô bạo trút xuống. Mai Trù ở Huyền Vũ trong nháy mắt bị đánh dở tan tành. Hồng Linh chịu phản phệ, quỳ phịch xuống đất, miệng phun liên tục mấy ngụm máu tươi. 10 âm binh nhận nhiệm vụ ngăn cản lệ quỷ, bị đánh bay ngã nghiêng trà các phía khác nhau, chật vật không chịu nổi. Mỹ Hương đặt ánh mắt lên người Hồng Linh. Ngay từ đầu nhìn thấy pháp thuật của cô thi triển ra, A Đa Hạ quyết tâm phải giết linh để tế máu trả thù cho bằng được. Bốn âm binh còn lại dương đao chắng trước người Hồng Linh. Nhưng chỉ phút một tiếng sau đó, cả bốn bị đánh bay lên bãi đất đá sà bận, tạm thời không đứng dậy nổi. Mỹ Hương lượn lờ cách mặt đất một khoảng nhỏ, lướt về phía Linh. Âm khí sau lưng ả ta cuồn bão như thủy triều, âm ầm đánh vào mặt cô đau nhói. Linh Cập mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Đá Lệ Quỷ từng chút một tiến lại. Đây là lần đầu tiên từ qua đến giờ, hai người đối mặt ở khoảng cách gần như vậy. Mày là pháp sư miếu giả hạc. Vậy thì tao không tha cho mày được rồi. Mỹ Hương nhếch miệng, Ở ta bóp cầm linh trù kéo lên. Hai chân cô buông thõng cách mặt đất chừng hai gang tay. Mặc cho có dãy dụa như thế nào, cũng không thoát khỏi bàn tay lệ quỷ, chắc địch như gọng kìm được. Thì ra là cô. Mấy chục năm trước, bị sư phụ tu phong ấn tại đây. Cô thu nhận nữ quỷ, để đám nữ quỷ kia giúp cô quyến rũ đàn ông. Đem tinh khí của bọn họ đến giải phong ấn. Không thoát ra ngoài chứ gì? Linh vừa nói vừa ho. Từ lần đầu tiên đặt chân lên miếng đất này, dòng phong ấn tuy đã mờ nhạt, thế nhưng chỉ cần cảm nhận qua liền biết đây là trận phong ấn từ thời pháp miếu giả học. <cười> Mày thông minh, nhưng mà đáng tiếc Bàn tay của Mỹ Hương từ từ siết chặt xuống cổ Hồng Linh. Bóp chặt, khiến cho cô hít thở không thông. Linh dùng hết sức cuối cùng, tay bắt thành thủ quyết. Khai trận. Cô vừa nhấc lời, bốn âm binh bị đánh bay lên đống sà bần vừa ban nãy, cũng chẳng biết từ đâu, nắm được một tấm bia đá rồi dựng đứng lên. Tấm bia đá bắt đầu nứt vỡ. Bên trong bắn ra những sợi linh khí mảnh như kim châm Vuông vút đâm về phía Mỹ Hương Ả ta nhìn tấm bia đá trấn áp mình suốt mấy chục năm qua phát huy Dội tránh thoát nhưng đã muộn Mười âm binh của hồng linh ở phía sau lập tức vàng trận Giây vút này đau trong tay bọn họ So với trước càng thêm ác liệt hơn Khốn kiếp Tôi phải giấu bà chữ sức sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mỹ Hương hai phía gặp địch, mặc cho Kim Châm đâm phong phốc vào lưng mình, cũng muốn tìm đường phá vây. Nhưng Hồng Linh còn nhanh hơn trước, tay cô thoăn thoắt bắt ấn. "Giả Hạng Chân Linh, theo ta bài trận. Cử phá âm linh, vạn kim khóa ngục." Theo tiếng niệm chú, cây kim duy nhất trong tai bắn ra ngoài. Những dòng linh khí từ tấm bia đá theo cây kim này dẫn dắt đuổi theo cây kim kia nhắm về phía Mỹ Hương đâm đến. Mỹ Hương lùi về sau. 10 âm binh đồng loạt lao về phía trước. Sát khí uy nghiêm của bọn họ tụ lại thành một con mãng xà màu đen. Đuôi mãng xà hung ác đập xuống, khiến cho Mỹ Hương bắn ngược trở về. Mắt Hồng lên nhắm lại, mỗi kim chuẩn bị đâm xuyên trán của Mỹ Hương. Thì đột nhiên tách sang hai bên. Ngõ đại cô cô động đậy như đang mai độ. Chỉ nghe mấy tiếng rên rỉ. Kim đã đâm thủng hai tai, hai chân và hai bả vai của Mỹ Hương. "Không! Không! Mày giết tao đi!" Mỹ Hương gào lên. Âm khí tuôn trào đen kịt quanh thân thể, nhưng đã muộn. Từ chỗ thân thể bị đâm thủng, những sợi khóa màu vàng dần tụ lại. Joey ghì chặt cô ta vào tấm bia đá. "Giết tao, đừng nhốt tao ở đây nữa." Mỹ Hương giãy giụa, kéo theo sáu sợi xích rung lắc, phát ra tiếng đinh đàng vang dội. Con mãnh xà phía sau giật lên. Nó há cái miệng lớn, toàn cắn nuốt Mỹ Hương, nhưng bị Linh bắt quyết cản lại. Thế nhưng đầu lửa vẫn kịp phun ra như chiếc roi lớn, đập mạnh vào đỉnh đầu Mỹ Hương. Ả ta hét thảm một tiếng, quỷ khí nồng đậm quanh thân nhanh chóng tan đi mất. Chỉ một chiêu này đã phế đi phần nửa tu vi. Mỹ Hương làm sao cam lòng? Á bị phong ấn tại đây ngẩn ấy năm, làm đủ mọi cách chỉ để thoát ra ngoài. Đối với ả, bị phong ấn thêm lần nữa còn đáng sợ hơn cả hồn phi phách tán. Bỗng dưng từ lòng bàn tay của Mỹ Hương Sự kiện hai ngọn âm hỏa đen kịt. Nó bùng lên rồi thiêu đốt dọc theo hai tay, lao thẳng đến phần đầu. Phần lên một tiếng. Chỉ tích tắc sau, đầu của Mỹ Hương cháy bừng lên như ngọn đuốc sống. Gương mặt vặn vẹo bị lửa cắn nuốt, khoang miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Tộc không trời cõi đây được, thì cũng đừng ai hái mong trời khói. Ngọn lửa theo tiếng thét này của ả ta Mà lan tràn ra ngoài Nhưng số quỷ khí mất kiểm soát của ả Lại chui ngược vào trong cơ thể Hồng Linh chấp mắt hiểu ra Mỹ Hương muốn làm gì Bao Bao chống rực ở đây Cô hô quán Đồng thời cũng đập mạnh vào ngực mình Liền phun ra hai ngụm máu tinh khiết Xoa đều hai tay Giả hạt chân Linh Nghe ta pháp lệnh Cửu thừa thiên mở Địa phủ thấu hồng. Cô ném mùa chú về phía âm binh của mình và nhóm quỷ binh của Mỹ Hưng. Một cánh cổng lớn bằng động đen lập tức xuất hiện, thông luyện với địa phủ. Bên trong lập tức có lực hút khổng lồ, đem đám quỷ binh hút trần vào bên trong. Mau, mọi người mau theo bọn họ lấn nặng đi. Hồng Linh nói với 14 âm binh đang đứng quây quanh Mỹ Hưng. Bọn họ là giống lién cuối cùng của môn phái tại địa phủ, không thể để họ hồn phi phách tán được. Thấy bọn họ chần chừ, cô cắn răng bắt quyết, đem đám âm binh này cưỡng ép đẩy vào cửa Thừa Thiên, cùng với những quỷ binh khác trang bị hút chầu trông. Xong chuyện này, linh lực trong người đã cạn kiệt đi phân nữa. Linh ném lá bùa còn lại về phía Mỹ Hương, đang điên cuồng hấp thu âm khí. Giả Hạc Chân Linh, nghe ta quyết chú, ngục giới phong ma, bất chi bất dịch, vể đại chung. Linh niệm xong. Trong lá bùa còn lại hóa thành một chiếc chuông lớn, phủ xuống trên đầu Mỹ Hương. Đem ả ta giam cầm bên trong đó, cắt đứt chuyện hấp thu quỷ khí. Thế nhưng Mỹ Hương đã mang ý quyết tử. Ả ngửa đầu lên trời cười lên như điên dại. Sau đó một ngón tay duỗi về phía trước, nhẹ nhàng nói một chữ. Chết. Ba tiếng nổ nối liền nhau giống như tiếng sấm, thổi bay cả cửa Thừa Thiên và những quỷ binh chưa kịp đến địa phủ lánh nạn. Sáu âm binh đứng bên ngoài miếng đất lúc này đầy lo sợ. Uy chấn của Lệ Quỷ tự bạo là cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả chuông vệ đà cũng bị nổ tung thành vô số mảnh vụn. Đảng sáng ra như đom đóm bay trên đầu mọi người. Chết rồi. Cô ấy lại triệt nhân cuối cùng của tổ sư. Người nói bây giờ nên làm sao đây? Hồng Linh đứng ngay tâm của vụ nổ. Cô nhìn thấy Mỹ Hương quá thành tinh phách. Nhìn thấy thân thể của những quỷ binh khác bị đánh dở dụng. Mà chính bản thân cô cũng không khá khẩm hơn. Thân thể sẽ không sao. Nhưng hồn phách của cô rách bươm. Cô nhắm mắt, cố cưỡng ép hồn phách ở lại. Nếu để phần thân thể kia ngã xuống, sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn. Tấm bia đá trời xuống đất vỡ tan. Đến giây phút cuối cùng, không có phép màu nào diễn ra cả. Linh thấy giai mình nặng trĩu, mắt giấu lại. Cô biết mình đã đến ngưỡng rồi. Đáng tiếc, không thể cắt bằng cánh thành Miêu gia hắc trọc. Cô lẩm bẩm. Rồi sau đó hồn phách dần dở tan, lìa khỏi thân thể. Tấm bia đá rung lắc dữ dội. Chút linh khí cuối cùng lao về phía cây kim và sợi chỉ đỏ. Chỉ đỏ xỏ kim, rồi yếu ớt tìm đến từng phần hồn phách trách nát của Hồng Linh. Nửa năm sau, Miếu Giả Hạc đã được tu sửa xong xuôi. Tiệc Khánh thành đã diễn ra 3 ngày trước. Hôm nay chỉ có một bữa cơm nhỏ đãi mấy người thân quen. Chủ tớ ông Cường, anh Bình cùng mấy anh em thợ công trình đều đến. Ông Lưu đẩy chiếc xe lăn, Hồng Linh ngồi trên đó mỉm cười toe toét. Trận chiến với lệ quỷ tưởng cô đã chết tới nơi. Không ngờ món pháp khí kim chỉ kia lại giúp khâu vá hồn phách giữ lại cho cô một mạng. Tuy nhiên sau trận đó, hai chân của Hồng Linh cũng trở nên tàn phế, chỉ có thể ngồi xe lăn. Hồng Linh cũng không bởi vì mình mất đi đôi chân mà sa sút tâm trạng. Cô mỉm cười, cầm bật lửa lên. <cười> Nhiều đây tiền đốt xuống, chắc tổ sư có thể mua được mấy căn biệt thự mấy mươi công đất để dành. Lần sau con tỉnh Nam Bình á thì hai người cho nhiều chút. Cho có 20 mạn à, mà quẻ hai chừng nữa. Lần khác mà vậy nữa chắc con về gặp thầy luôn quá. Cô nhìn đống vàng mã chất cao thành núi, mớ hình nhân giấy trải đầy sân đợi đốt dần, mà vành mắt đỏ lên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Miếng đất quỷ, một sáng tác của Cao Minh Sang. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.